Quick and snow show ฮายฮายฮา chào quen thuộc đến từ một con người rất đối thân quen với các bạn sẽ có một lúc nào đó quyết cũng phải thay đổi câu chào đi chứ chào mãi một kiểu mà không chán à? t ô i dẫn chương trình cùng snow hơn chục năm nay mà có chán đâu? tôi vốn là một người trung thủy vô cùng mà <cười> học từ vô cùng của snow không phải trung thủy mà phải gọi là trung thành phải công nhận là về độ trung thành với tôi thì quyết kia chỉ thua mỗi một con milu nhà tôi thôi snow luôn có cái kiểu so sánh bạn bè không bằng những con bông con milu con caru của nhà snow yachubets người thảo nào snow chẳng có người bạn thân nào khác ngoài tôi cả mà nếu một ngày nào đó mà tôi cũng rơi xa Snow Nốt thì thì sẽ chỉ còn là Snow Show thôi càng hay chia tay đi chia tay đi OK tất cả chúng ta đều là những con cá nhỏ trong một đại dương rộng lớn gặp nhau rồi lại chia tay chia tay rồi cũng sẽ có duyên gặp lại hoặc là không nhưng tôi chắc chắn một điều dù điểm xuất phát hành trình và điểm đến của mỗi người có khác nhau thế nào thì chúng tôi biết đâu cả bạn nữa cũng đã gặp nhau và làm nên vài điều kỳ diệu nho nhỏ nào đó Em nhớ khi mới đặt chân đến Aomori, lần đầu tiên gặp mọi người, em cũng không có nhiều ấn tượng. Khởi đầu vốn đơn giản như vậy, mà chẳng hiểu sao các anh chị, các bạn, mọi người lại trở thành những phần quan trọng đối với em từ lúc nào không hay. Cuộc sống du học là những bữa cơm cùng nhau, những buổi giao lưu, những khi tất bật chuẩn bị cho lễ hội của trường, là những lúc đi lang thang, những lời sẻ chia, hay là một góc lặng yên của thư viện, là những đêm trằn trọc vì nhớ nhà, là đôi khi cảm thấy trống rỗng, bấp bênh. là những kỳ thi, những lời động viên, những cái bắt tay, những cái ôm ấm áp và những hiểu lầm cãi vã. Những tháng ngày qua em đã cười thật nhiều, đã khóc thật nhiều, đã có rất nhiều hồi ức đẹp bên nhau. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có thể em đã không nói những điều này trước kia, nhưng mọi người đã cho em rất nhiều dũng khí, cho em rất nhiều sự tự tin, đã luôn ủng hộ em. Nhưng em thực sự không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế này. Ngay cả khi biết rằng gặp gỡ rồi chia tay là điều tất nhiên trong cuộc sống. Dù biết vẫn có thể gọi điện, có thể hỏi thăm nhau, nhưng em vẫn cảm thấy buồn vì một vài lý do. Em nghĩ chắc mọi người hiểu đúng không? Em thật sự yêu quý các anh chị em thân thiết, các senpai yêu quý của chúng em. Em thực sự đã không biết làm sao có thể sống trong một tập thể, làm sao có thể sống ở một đất nước khác. Nhưng nhờ có các anh các chị mà em đã học hỏi được rất nhiều, đã nhận ra được rất nhiều tình yêu thương. Sắp tới là lễ tốt nghiệp, rồi trong số các anh chị sẽ có những người tiếp tục ở lại Nhật, sẽ có những người về nước. Chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng hãy bảo trọng và thật mạnh khỏe nhé. Chúng em sẽ ổn với các anh chị đã từng ở bên cạnh chúng em và sẽ mãi ở bên cạnh chúng em. Em xin lỗi nếu làm mọi người buồn hoặc đã làm sai điều gì mà em không biết. Em ước mình đã giúp đỡ được các anh chị nhiều hơn. Dù sau này mọi người đi đâu, làm gì, em cũng mong mọi người sẽ thành công và vì thế đừng quên những tháng ngày du học bên nhau và đừng quên chúng em. Em nghĩ em sẽ nhớ mọi người thật nhiều. cảm ơn anh chị vì tất cả anh quyết và chị snow thân mến em mong anh chị gửi ca khúc goodbye to you của m i l s a m branch đến anh dương chị phượng chị huyên chị giang chị thu tú và các anh chị các bạn các em đã tốt nghiệp vào ngày 17 tháng 3 vừa rồi ký tên lin kokoro@gmail.com Of all the things I believed in, I just w a n t to get it over with. Tears form behind my eyes, but I do not cry. Counting the days that pass me by. I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 Email của Huỳnh Hà gửi từ địa chỉ d e e p l u c gạch dưới h a o n y a.com. Thư gửi c ủ a bạn nhỏ mới quen. m y Worm Cream, tôi muốn gọi tên Yahoo của bạn quá đi mất. Worm Cream, Worm Cream, Worm Cream. Cô bạn nhỏ mới quen. Tối hôm nay sẽ không làm một mì tôm gian x ả o như mọi ngày đâu. Tối hôm nay cũng sẽ không bắt nạt bạn nữa. Bởi bây giờ tôi đang nghĩ về bạn thật nhiều. g i ữ a tết trời lạnh tê tái của mùa đông xứ người, hình ảnh một người bạn chưa từng gặp mặt cứ chập chờn. nhảy múa như ngọn lửa quê nhà sưởi ấm cả mùa đông cứ thế và tôi nghĩ tôi tưởng tượng về một ngày nào đó xa xăm mà tôi biết có thể là không thể ngày tôi đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn đầy khói bụi từng ư ơ m đầy bao nhiêu tình yêu và ký ức của một cô sinh viên như bạn tôi sẽ l ậ c cọc trong đống hành lý của mình, hít thật sâu cái phong vị của Sài Gòn của Việt Nam thương nhớ, sẽ đứng thật lâu để từng cơn gió nhúm bụi thị thành bám vào làn da, bám vào đôi môi đôi mắt và dung lên làn điệu yêu thương từ ngọn gió quê hương dẫu là Sài Gòn khói bụi. và rồi tôi sẽ tìm ra bạn trong dòng người bất tận, chúng ta sẽ cùng nhau uống một ly cà phê để ngẫm về những điều đã qua, ngẫm về những entry những comment đã nuôi dưỡng tình bạn của chúng mình thêm đẹp và kỳ diệu, yêu thương và san sẻ. lúc ấy, a t r sẽ nhìn bạn thật lâu như nhìn một thứ gì đó hấp dẫn và đáng yêu. t i sẽ nói rằng, tớ đây nhân vật mì tôm trong các bài thơ tớ gửi, mì tôm trở về từ xứ sở của những đóa hoa tulip xinh đẹp và những cối s a y gió kiêu hùng đây. còn bạn, bạn là ai thế? và bạn sẽ leo lên đầy thích thú. tớ đây warm cream từ Sài Gòn xa xôi, từ đóa hoa dã quỳ và từ trong những entry thế đây tôi sẽ nắm tay bạn cái nắm tay đầy chiều mến và ấm tình cứ như những con chữ trong bảng chat Yahoo Messenger những ngày xưa hẳn nhiên tôi sẽ gọi tên bạn trong hương cà phê ngút ngàn trong ánh mắt ấm áp và tươi vui như thể đó là thanh âm đẹp nhất trên mảnh đất Sài Gòn xa lạ kia bạn à cho phép mình nghỉ một chút nhé một năm qua bạn đã cố gắng thật nhiều rồi bạn đã vượt qua những nỗi buồn những mất mát một cách mạnh mẽ nhất mà không hề bị chúng quật ngã hay lung lay mà phó mặc cho bất cần và yếu đuối bạn thật kiên cường đấy cuộc sống thì vẫn thế. bạn có tắm gió thị thành, ắ t sẽ thấy ngọn gió đồng quê đầy trong trèo mát lành mà dịu ngọt. bạn có sống trong căn phòng trọ lẻ loi mới cảm nhận sâu sắc rằng m á i ấm gia đình là bến bờ cội nguồn cho những gì thiêng liêng và cao quý nhất. bạn có đi vội vã giữa lòng x ị phố sài gòn xa hoa mới thấy thời gian như một mũi tên khổng lồ mà ta thì bước thật chậm. đôi khi yêu thương chưa kịp trao đi mà thời gian đã cướp mất. bạn có mất mát mới thấy chân quý những gì giản đơn bình dị nhất khi còn đang ở bên cạnh mình đôi khi chỉ là cái bánh mẹ trao bát cơm mẹ sới. nói chỉ đến cái vuốt tóc đầy yêu thương của ba, hai cái hôn ngọt ngào của mẹ mỗi sáng sớm tinh mơ khi bạn còn chưa kịp thức dậy. Rồi nỗi đau có lớn thế nào đi nữa, chẳng phải là cuộc sống đang cho ta cơ hội để trưởng thành, để yêu thương cuộc đời, yêu thương những gì bình dị đơn sơ nhất, yêu thương người cha, người mẹ đang tuổi x ấ y chiều ư? Có lẽ người ta thường đổ thừa cho số mệnh để bào chữa cho những nỗi đau thương, những mất mát, thể như rằng tạo hóa đã sắp đặt chúng. Số mệnh ư? ừ bạn hoàn toàn có thể tin chúng, nhưng thực tại có bao giờ mà chối bỏ được? phấn đấu mỗi ngày từng chút từng chút một để thấy rằng ta hoàn toàn có thể thay đổi và vượt qua bức tường số mệnh kia bạn nhé học cách chấp nhận để biến nỗi đau thành động lực cho bao phấn đấu của tuổi trẻ biến nỗi đau thành bàn chỉ đường để đi tới yêu thương sau cơn mưa trời lại sáng hãy tin vào điều đó bạn nhé dã quỳ nở rộ mênh mang đợi người con gái trở về nâng niu bạn à dã quỳ đang đợi bạn về bàn tay thô ráp của ba đang đợi mái tóc mượt mà của bạn đấy mong bạn có một kỳ nghỉ thật vui và ấm áp bên gia đình để tạm quên đi những ngày tháng chồng c h à h yêu thương, mong cho tình bạn của chúng ta ngày càng đẹp mãi. gửi đến bạn ca khúc We Are Young của Fan và Chanel Monet.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 trên đề này quích sợ nhất điều gì? n ư ớ c mặt của phụ nữ vậy hả bình thường quích kia đã sợ tôi bằng phép giờ mà tôi khóc lên một cái nữa thì chắc quích sẽ nhũn sẽ b ú n đấy n h ỉ thế thì khóc đi khóc đi snow chẳng khóc được đâu mười mấy năm chơi với nhau tôi thấy snow khóc bao giờ đâu chỉ n g h y n ă n m à tôi không khóc thì nước mắt tôi đổ đi đâu chẳng qua là tôi không bao giờ khóc trước mặt q u ý c mà thôi tại sao vì q u ý c quá yếu đuối và tôi thì sẽ phải luôn mạnh mẽ trước những kẻ yếu đuối t h ậ m tệ thế sao snow cứ thử khóc một lần trong studio này thì có làm sao nào để q u ý t hiện lên rồi cất cái giọng nam trầm lơ lửng làm sao Snow khóc à ả Ừ, Snow đạo diễn thì hay đấy. Tôi không thiếu quần áo đẹp nên đâu cần phải giả khóc để xin b ụ t quất của n ó đi chơi hả? Còn Snow tấm nghĩ là chỉ cần vài giọt nước mắt cá sấu là b ụ t q u ý t này sẽ cho quà ngay à? <cười> anyway, hãy stop đấu khẩu để đến với câu chuyện của một t h í n h giả bùn. Thư của Phan Bá Luân ở địa chỉ Mister b o o t 2405@gmail.com. Tôi có biệt danh là Mister b o o t vì mỗi lần thấy em buồn thì tôi lại hỏi tại sao con khóc. Tôi hay kể những câu chuyện cuộc sống cho em nghe. Mỗi lần hết chuyện lại không quên hỏi em có biết ý nghĩa của câu chuyện là gì không? Còn em thì cứ cười khúc khích bảo anh như ông già. Ấy. Gần đây tôi đặt nick cho em là mèo dễ thương vì em toàn uống nước mà không chịu ăn gì mỗi lúc lo lắng cả. Mỗi lần tôi hỏi ăn gì chưa? thì câu cửa miệng của em lại là không thế đó. tôi và em quen nhau từ phổ thông, nhưng đến năm đầu đại học mới dám nói lời yêu. em đẹp nhất trong mắt tôi, không bởi vẻ ngoài dễ thương mà chính cách em quan tâm người khác. lần đầu tôi gửi thư cho một người con gái và đúng ngày Valentine, mà quãng đường của người đưa thư chỉ cần bắt xe buýt số 8 từ làng đại học quốc gia tp. HCM đến ngã tư thủ đức, rồi chạy xe số 56 đến bến trường cao đẳng tài chính hải quan ở quận 9 sát bên. nhận được thư tôi em trả lời, chỉ dựa vào tin nhắn và vài lần đi chơi thì chưa đủ đâu. tôi buồn lắm nhưng không sao tôi tự nhủ dừng còn sợ gì không có củi đun năm thứ nhất trôi qua rồi thì tình cảm hai đứa cũng tiến xa thêm bằng sự quan tâm chân thành của cả hai mặc dù em không nói nhưng tôi biết là tình trong như đã mặt ngoài còn e Rồi đến một ngày em chuyển nhà trọ để tiện cho việc đi làm. Thật lạ là phòng em lại gần phòng trọ tôi, hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Tự hỏi có phải đó là cơ hội cho mình không? Quyết tâm là sẽ làm được. Tôi lập kế hoạch cho lần công thành này, dù cho thương vong tới đâu cũng cam. Cái ngày em nói sẽ cho tôi cơ hội, tôi vui như chưa từng vui hơn thế. Từ giờ cho đến khi em nói lời yêu anh, thì hãy để yên cho anh quan tâm em. Anh muốn tự tay mang cho em hạnh phúc. người khác anh không yên tâm. Tôi đã nói với em như thế và dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình là chân thành. 14 tháng 2 năm nay tôi hẹn em đi chơi. Em nói chưa đến lúc và chờ em thêm một thời gian nữa được không? Tôi đã rất buồn như bị rơi xuống vực sâu vậy. Tôi chạy qua nhà em mà nói không nên lời, chỉ kịp gửi tặng em một bông hồng và quà tự tay làm. Em bất ngờ lắm. Em nói tôi đúng là ông bụt và hẹn mai đi chơi nha. Làm tôi cũng gần như là rơi nước mắt. Tình cảm càng lớn lên nhưng dường như em vẫn chưa xóa hết cái vỏ bọc của em. Em cứ thu mình lại trước tôi. Và hôm sau khi hai đứa đi dạo, em đã nói như giao c ứ a và t i m tôi. Em thấy tình cảm của anh quá trông chênh. Em sợ mình đang ngộ nhận, sợ nhiều lắm. Xin lỗi anh. Đêm đó không ngủ được, tôi gọi điện cho em trong tuyệt vọng nhưng em không bắt máy. Bụt tôi đã khóc và tôi đã ước, ước có ai đó đến bên tôi và hỏi làm sao bụt khóc. Cùng với ca khúc The Reason của Hubert s t i n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 để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Email của Nguyễn Trang Vi ở địa chỉ t r a n g v i g a c h e m g m a i c o m Có bao giờ chia tay lại vui đâu anh chị nhỉ? Nhất là chia tay những người mình thương yêu. Khi em ngồi viết những dòng này, em sắp phải chuyển nhà trọ. Mới thế mà đã gần 3 năm em ở nhà trọ này rồi đấy. Từng con đường nhỏ, từng ngôi nhà. cả những thói quen, những khuôn mặt đã trở nên quá quen thuộc và quan trọng nhất là khi sắp phải rời xa em đã cảm thấy nhớ rồi phòng em có 7 chị em em là người nhỏ nhất nhưng cũng được chiều nhất, nhường nhịn nhiều nhất 7 chị em những người sống chung một mái nhà có khi vui nhưng cũng có khi buồn người ta nói bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn điều này đúng quá anh chị ạ tối hôm trước mấy chị em ngồi nói chuyện về việc chuyển nhà tâm trạng ai cũng buồn và n ố i tiếc những ngày ở cùng nhau có phải sắp mất đi một thứ gì đó thì mình mới nhận ra nó quan trọng với mình như thế không n ỉ mà thôi em không buồn nữa đâu, hay ít ra sẽ không tỏ ra buồn, bởi chỉ còn hai người nữa thôi là em sẽ chuyển nhà và thật phí phạm thời gian để buồn, phải thật vui lên chứ. em muốn gửi đến bảy chị em xinh đẹp trong ngôi nhà 294 trên 15 vĩnh viễn, tụi quỷ đáng yêu bài hát Eternal Flame, chúc các chị ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và tìm được một nửa của mình để em được đi dự đám cưới giống như ngày xưa phòng mình đi đám cưới chị Linh. t h đề nghị giấu tên anh đôi lúc tôi thầm nghĩ quan hệ của chúng ta là gì chúng ta có phải là bạn của nhau không hình như nó trên tình bạn và c h ớ m vào ngưỡng của tình yêu nhưng cả hai đều biết rằng chúng ta không thể nào đến được với nhau tôi đã có chồng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn anh anh vừa chia tay mối tình đầu 10 năm của mình ngày xưa tôi và anh nói chuyện với nhau không nhiều nhưng mỗi lần gặp nhau là tôi và anh có thể thoải mái trải lòng và tôi thầm gọi anh là chi kỳ tôi đứng bên lề cuộc sống của anh và anh cũng vậy nhưng anh thuộc dạng người kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện và tôi không thể biết được cuộc sống của anh thế nào thời điểm cuối năm tôi lại muốn gặp anh rất muốn gặp tôi không lý giải được những nhịp đập của trái tim mình cầm chiếc điện thoại lên rồi đặt xuống hơn chục lần và lần cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh điện thoại tút ba tiếng rồi đầu dây bên kia tắt máy tôi nghĩ là anh đang bận tôi nhắn tin nhưng trả lời là sự im lặng lấy hết can đảm tôi gọi lại một lần cuối anh đã bắt máy nhưng tiếng a l o sao nghe lạnh lùng quá anh đang đi du lịch ở bảo lộc có lẽ là đang cảm nhận cái lạnh và lãng mạn với một ai đó không cần nói ra nhưng tôi đã hiểu rằng anh đang rất ổn và anh đang có một niềm vui riêng người tri kỷ này nên ẩn mình một thời gian buồn một nỗi buồn minh mang và tôi tin rằng đến một lúc nào đó tôi và anh sẽ gặp lại nhau có thể lúc đó đầu đã hoa dâm nhưng mà cái cảm giác có lẽ cũng như thủa ban đầu tạm biệt anh tri kỷ của tôi gửi đến anh ca khúc It's Not Goodbye của Laura Pausini.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 When the rain falls down, but it's so hard to be strong when you've been missing somebody s o long. của Nguyễn Thị Thương Huyền ở địa chỉ Thương Huyền HK38@gmail.com. Ta và Mi chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi đúng không? Trong thời gian ấy vui có mà buồn cũng có, thân thiết có mà xa cách cũng có. Nhưng quan trọng hơn là cuối cùng ta và người ngày càng hiểu nhau hơn và vẫn ở bên nhau. Anh chỉ biết không, bạn ấy hiện giờ là người bạn thân nhất với em đấy. Ngày em không đỗ đại học, bạn ấy cũng là người động viên, an ủi em nhiều nhất. Những ngày mới biết kết quả đại học, sợ em buồn nên bạn ấy xin bố mẹ đến đóng đô ở nhà em mấy ngày liền. giờ nghĩ lại thời gian đó nếu không có bạn ấy em cũng không chắc là mình mạnh mẽ mà đứng lên được bây giờ em và bạn ấy cùng học ở hà nội rồi cứ cuối tuần là bạn ấy lại lên chỗ em ở cả hai cùng đi thăm thú khắp phố phường hà nội bằng chiếc xe đạp cà tàng của em ấy thế mà cũng gần một năm rồi đó em và bạn ấy đã đi được rất nhiều nơi nổi tiếng của mảnh đất này thời gian cả hai xa nhà đi học có bao nhiêu là chuyện xảy ra nhưng em không sợ hãi vì em biết dù có chuyện gì thì em vẫn luôn có một người bạn tuyệt vời luôn lắng nghe em mọi lúc mọi nơi em thấy hạnh phúc biết bao vì điều đó anh chị ai? Dạo Gần đây bạn ấy hơi buồn vì một số chuyện trong cuộc sống, vì thế em mong anh chị hãy phát tặng bạn ấy là từ Phương ở địa chỉ email từ Phương .hvtc@gmail.com ca khúc I n e w I Love You của Savage Garden với lời nhắn. Ta biết My sẽ sớm bình thường thôi. Cảm ơn My vì đã luôn chia sẻ cùng ta bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh. Ta yêu My nhiều lắm. Chắc là My sung sướng lắm khi được đọc tên mình trên Quick and Snow Show, chương trình mà My rất yêu thích đúng không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Snow. Hmm? Tình yêu là gì mà buồn quá n h ỉ Tôi thấy những bức thư tâm sự về tình yêu gửi về chương trình vui thì ít mà buồn thì nhiều. Bởi vì buồn thì họ mới muốn chia sẻ cho vơi đi. c h ứ đang má ấp vai kề rồi thì tay đâu mà gọi ngọn ng gõ m i l cho Quick. Bao giờ thì tình yêu sẽ không buồn nữa n h ỉ Để đến lúc đó Quick mới bắt đầu bước vào tình yêu hả? k h ô n quá đi mất. Đến m i l u nhà tôi cũng không khô được v Quick đâu. Quick khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Cứ ngồi đấy mà mơ. Ừ. Lúc này đến bột cũng chẳng phải khóc vì tình yêu nữa là gì?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 Mèo của giấc mơ Chapi. Gạch dưới r 1 3 c ò n g y h o o c o m Sài Gòn. 4 ố n ă m đã trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn trên mảnh đất đông người nhộn nhịp và tất tả này. 4 n ă m khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để đứa tỉnh lẻ như tôi trải nghiệm được nhiều thứ. Đối với tôi mà nói, nơi đây chính là cột mốc, là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành rất nhiều trong thời gian sống tha phương đất khách này. nơi đây tôi cảm nhận đúng nghĩa tình yêu là gì theo nghĩa rộng lớn chứ không đơn thuần chỉ là tình yêu trai gái giữa chốn phồn hoa đô thị ồn ào này sự lạnh lùng giữa người với người làm tôi cảm thấy hụt hẫng may mắn thay tôi được sống ở ký túc xá thấm đượm tình thương m ế n thương giữa những con người xa lạ cùng vào đây để học tập hay tình đồng hương tương trợ nhau nơi đất khách quê người như vậy cũng đủ sưởi ấm trái tim cô đơn trong nỗi nhớ nhà nhớ bố mẹ ra g i ế t và cũng chính nơi đây tôi cảm nhận được tất cả những cung bậc của thứ tình cảm gọi là tình yêu đôi lứa, cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy và c ả vị đắng dai rằng dày vò của thứ tình cảm đặc biệt này. Với một đứa mới 23 tuổi đầu như tôi, có thể gọi là chưa trải qua hết vị đắng cay mặn chát của cuộc sống. Vì với chính bản thân tôi, cho đến giờ phút này, chưa có thất bại nào đến mức thảm hại, hay chưa có khó khăn nào không thể vượt qua hoặc vượt qua mà khi quay đầu lại cảm thấy sự run sợ. Ngay cả thất bại trong tình yêu đã có lúc tưởng chừng làm cho tôi không thể vực dậy, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi. tôi vẫn sống tốt và học tốt, đôi khi còn làm cho tôi mạnh mẽ hơn, biết đau đớn để chai lì hơn. Nói như thế không có nghĩa là tôi luôn may mắn và luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Nói như thế vì tôi biết cuộc sống này còn có nhiều khó khăn hơn gấp trăm nghìn lần với những khó khăn mà tôi đã gặp phải. Vì cho đến bây giờ tôi cũng chỉ là một cô sinh viên ở tuổi còn cấp sách lên giảng đường, chưa nếm trải mùi vị của áp lực công việc thực tế sau khi ra trường. chưa nếm trải được sự vất vả l o tan nhiều thứ khi lập gia đình và cũng chưa nếm trải được sự tất tả chăm lo nuôi nấng những đứa con thơ của một người mẹ trong mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp này thì không gì là không thể xảy ra đến lúc đấy còn lại những khó khăn mà tôi giả thiết chắc không còn xa lạ nữa dự đoán những khó khăn trong tương lai không phải tôi đang bi quan mà là tôi nên biết điều đó để lạc quan hơn để không phải sốc hay buông xuôi trước những thay đổi lớn đang chờ tôi phía trước tôi biết mình đang đứng ở đâu đang làm gì nên làm gì và sẽ làm gì đường đời còn dài lắm. tôi sẽ còn bước tiếp những chặng đường còn lại ở nơi vô cùng thú vị này, Sài Gòn. cùng với ca khúc Stronger của Kelly Clarkson. You know Things I want. You think you got the best of me. Think you v e had the last laugh. Bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down. Think that I'll come o n a n d back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes. của Nguyễn h o a n ở địa chỉ hoàn ngdt4k52@gmail.com anh chị thân cách đây một năm sau khi chia tay mối tình đầu suốt 3 năm tổn thương khi bị bỏ rơi nhưng chưa một lần vì thế mà em lùi bước vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai vẫn luôn tự tin rằng nếu mình sống tốt thì những điều tốt đẹp sẽ tự đến với mình có lẽ phải cảm ơn mối tình đầu ấy Thay vì ngồi buồn ủ r ũ một mình, em sắp xếp lịch học để về nhà thăm bố mẹ nhiều hơn. Thay vì chạy theo những kỷ niệm đã qua, em nhắn tin, gọi điện hay đi chơi cùng bạn bè. Thay vì giận hờn hay hận thù, em học được cách tha thứ và thanh thản. Thay vì mãi nhớ một bóng hình không phải của mình, em đã gặp và yêu anh ấy. Anh ấy tự tin nhưng lại rất bình dị. Em yêu anh bởi cách anh yêu và quan tâm em, chu đáo và nồng nàn. Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng chúng em yêu nhau. n h ư anh chị gửi tới anh ấy của em ca khúc You Raise Me Up. cùng với lời nhắn tình yêu à cảm ơn tình yêu đã đến bên tớ cảm ơn vì đã cho tớ cảm giác an toàn ấy giúp tớ tìm lại bản thân mình dạy tớ cách yêu thương và không còn ích kỷ tớ yêu tình yêu nhiều lắm cảm ơn anh chị nhiều ก <God. S 2> bạn thân mến để được n g า e lại những c ร ư ơ n g t r การ Quick and Snow Show ที่ออกอากาศอยู่ใน g i องวิทย91 Mhz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005้1 5่เว็บ nhánh số 7 v à làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn quick and s n o ท h o w